Minh An ngồi bàn gần cuối khán phòng, hơi xa sân khấu, cô ngồi xuống tay siết lấy ly nước lọc, mắt nhìn những bông hoa ly trắng cắm trên bàn như cố gắng tìm vào một điểm tĩnh lặng. Cả khán phòng lúc đó là một vùng ồn ào rực rỡ, còn cô thì như bị đẩy ra ngoài. Khi đến phần cô dâu chú rể đi từng bàn cảm ơn, vừa thấy Minh An linh trì vui mừng gieo lên. Minh An cậu đây rồi. Hôm nay tớ vui quá. Chiếc váy cưới dài lượn theo từng bước vội, cô lao tới ôm chầm lấy Minh An như gặp lại một phần tuổi trẻ. Mùi nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc, Minh An đứng yên trong vòng tay đó, khẽ cười, nhẹ thôi, nhưng lòng thì có rút lại. Linh Chi ngắm nhìn cô bạn mình rồi lên tiếng khen. Cậu mặc váy này nhìn xinh phết đấy, tớ biết mà chỉ cần chịu sửa soạn một chút, Là có khối người theo Linh Chi vừa nói vừa cười Đôi mắt cô sáng rõ Minh An cười ngại rồi đáp Cũng thường thôi Sao bằng cậu ngày hôm nay Hôm nay cậu thật sự rất xinh Minh An cố cười Ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn cưới Sáng lấp lánh trên tay Linh Chi Và cả vòng đeo trên cổ Cũng tỏa sáng Minh An chỉ biết ước mình là Linh Chi Về mặt Linh Chi dạng dỡ Hạnh phúc nhìn bạn của mình Cô cười nói Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến Tớ thật sự rất vui Minh An à Minh An chưa kịp trả lời Thì Hải Nam đã bước tới đưa ly rượu cho cô Ánh mắt lịch sự Nhưng vẫn giữ sự dài chừng Kín đáo thường thấy Ở những người đàn ông yêu thật lòng Chào em Cảm ơn em đã đến chúc phúc cho vợ chồng anh Linh Trì cứ ngóng em mãi Họ cục ly Rượu vang đỏ sóng sánh Minh An đưa ly lên môi, Linh Chi cũng định làm theo, nhưng Hải Nam khẽ chạm giữ tay cô lại, nói nhỏ. Đừng uống, em cả buổi đã mệt rồi. Chỉ một chút thôi mà. Linh Chi cười nũng nhẹ. Cũng không được, em dễ say lắm. Chỉ vài câu rất nhỏ, rất bình thường. Nhưng Mình An nghe như có tiếng gì đó dạn ra trong ngực. Bàn tay đang cầm ly của cô xiết lại. Rượu đắng, không phải vì cồn. Mà vì một điều gì khác đang cuộn lên trong họng không tên, không gọi ra được. Linh Chi quay lại nhìn cô, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe. Thấy không, cuối cùng thì tớ cũng tìm được người thương mình thật rồi. Linh Chi cười mãn nguyện, nụ cười hạnh phúc ấy khiến Minh An thấy hơi khó chịu. Minh An mím môi, trong mắt cô hình ảnh hai người đối diện tay nắm tay, ánh mắt dịu dàng. Sự quan tâm vừa đủ như một vết cắt ngọt Máu không chảy Nhưng đau thì rõ ràng Chồng của Linh Chi thật sự điển trai Nụ cười tỏa nắng Một suy nghĩ thoáng qua trong tim của Minh An Người quen được Hải Nam Sao không là mình chứ Tại sao Linh Chi lại may mắn đến vậy Còn mình Còn lâu mới sánh bằng Cô tự hỏi rồi cười nhạt Chính bản thân cũng ghét cái suy nghĩ ấy nhưng không thể ngăn nó nảy mầm, lòng ghen tị lại lóe lên không tự chủ. Sau tiệc cưới Linh Chi khoa ảnh trên Facebook, lướt điện thoại thấy ảnh của bạn Minh An không muốn xem, cô lướt qua thật nhanh vì sợ lòng đố kỵ của mình lại dâng lên. Mỗi lần như thế, cô tự thấy mình thật xấu xa, nhưng cô chẳng thể hiểu được. Thời gian cứ thế trôi qua, Minh An vẫn đi làm đều đặn, Vẫn sống như thế chỉ còn một mục đích duy nhất là tồn tại. Mỗi ngày trôi qua, Minh An như chiếc bóng trong chính căn nhà từng là tổ ấm của mình. Bà Bích ngày càng quá quát, nhìn đâu cũng thấy sai. Nói đâu cũng có cớ để trì triết, khiến Minh An chẳng muốn về. Một buổi tối, trời mưa phùn lất vắt, mái tôn rột từng giọt lạnh buốt. Cô về trễ vì ở lại tiệm sửa thêm đồ. Người ướt lướt thướt, Vừa mở cửa, bà Bích đã gào lên từ trong bếp. Mày đi làm cái kiểu gì? Mà giờ này mới vác xác về. Bộ mày muốn nhà này chết đói à? Cô chưa kịp cởi áo mưa, bà ta đã sông tới, giật phăng túi sách trên tay cô, ném mạnh xuống đất. Cơm nước chưa đụng, nhà thì bẩn như ổ chuột. Mày tưởng mày là ai hả Minh An? Là bà chủ cái nhà này à? Chờ tao nấu sẵn tăm hầu mày. Minh An cắn môi, cố nhặt túi lên, giọng nghẹn nghẹn. Hôm nay ở tiệm làng thêm, bà biết gì mà nói? À, to gan hả? Bà ta gầm lên, dơ thẳng cánh tay tắt thẳng vào mặt Minh An, rồi vớ lấy cây chổi dựng ở góc tường vụt thẳng xuống người cô, đầu cán chổi chĩa vào ngực. Lúc nào cũng cái giọng đấy, làm như mình là ông nọ bà kia, công to việc lớn lắm ấy. Cô choáng váng ôm lấy ngực thở gấp. Bà đánh tôi vừa thôi, bà là gì chứ? Minh An gào lên trong đau đớn giữa cô khóc À mày còn dám bật lại tao à Tao nuôi mày từng đấy năm trời Giờ mày còn lên dọng dạy tao Bà nuôi tôi được ngày nào Bà mới về cái nhà này được mấy năm Tôi cũng hàng ngày đi làm Chứ có ăn bám bà ngày nào Đây cũng là nhà của mẹ tôi Của bố tôi Bà Bích chỉ thẳng tay vào mặt Minh An Nhà này giờ là của tao Mày nghe rõ chưa Nhà nào của bà Nhà này là của bố con tôi Bà nói điên gì vậy Mình An vẫn không hề hay biết Ông bố nhu nhược của mình Đã sang tên nhà đất cho bà ta Bà bích cười Nhà của tao Chứ nhà gì của mày Bố tôi chưa chết Bố tôi vẫn còn sống Đây vẫn là nhà của bố tôi Bố mày sống Sống kiểu nằm một chỗ trời chết đấy hả Sổ đỏ đã đứng tên tao Mày vẫn chưa biết sao Bà ta cười nham hiểm Còn Minh An đứng xững như chưa muốn tin Điều người đàn bà độc ác kia nói Bà nói cái gì? Bố mày sang tên cho tao từ lâu rồi Tao là vợ bố mày Thì của tao là lẽ đương nhiên Minh An thật sự sốc Đầu óc cô như có hàng trăm con kiến đang bỏ lằng nhằng Cô không nói thành lời được nữa Chỉ thấy uất ức tận sâu trong cổ Tại sao bố cô lại sang tên cho bà ta? Cô là gì trong căn nhà này? Mất hết rồi sao? Cô khóc không thành tiếng. Trong tiếng mưa lộp đột trên mái tôn, cô nghe rõ tiếng bà ta ném chổi xuống sàn, thở hắt ra đầy khinh miệt. Cút vào phòng đi, nhìn mày tao thấy gớm. minh an lết người dậy, ngực còn đau, đầu óc quay cuồng. Nhưng thứ khiến cô muốn gục nhất không phải là vết thương, mà là sự tàn nhẫn đến chơi lì của người đàn bà đáng lẽ ra không bao giờ nên bước vào căn nhà này. Ngồi im một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên là Linh Chi. Cô bấm nghe, giọng cố kìm nén để không bật khóc. Giọng Linh Chi vang lên mừng rỡ. "Minh An, tớ có thai rồi." Bàn tay đang nắm lấy chiếc điện thoại của Minh An siết lại đến mức các khớp ngón tay đau buốt. "Thấy à, lâu chưa, chúc mừng cậu nhé." Cô nói giọng nghẹn ngẹn không rõ vì khóc hay vì tức. "Ừ, tớ mới biết sáng nay, Hải Nam mừng lắm, cả nhà anh ấy cũng vui lắm luôn, còn tớ thì vẫn chưa tin được ấy, hạnh phúc lắm." Phía bên kia, Linh Chi tiếp tục kể về việc mẹ chồng chuẩn bị món bổ, về kế hoạch đặt tên con, về việc sẽ xin nghỉ sớm để dưỡng thai, giọng cô rộn rã, vô lo và tràn ngập hạnh phúc. Mình ăn cúp máy, rồi cô buông điện thoại ngồi thụp xuống sàn. Mưa vẫn rơi ngoài mái hiên, những giọt lột bột lạnh lẽo, nhưng lòng cô còn lạnh hơn cả mưa. Khuôn mặt cô dần biến sắc không còn là sự đau đớn tầm thường, mà là một biểu hiện lạ lùng, đôi mắt ráo hoảnh, môi mím chặt và ánh nhìn sắc đến đáng sợ. Như thể một phần trong con người cô vừa bị gạt sang một bên, để phần còn lại lạnh lùng hơn. Độc lập hơn, chiếm lấy. Hôm sau, khi đang làm ở tiệm may thì điện thoại Minh An lại gieo lên. Lại là Linh Chi gọi. Cô không muốn nghe máy để nghe những lời khoe khoang của bạn. Nhưng chiếc điện thoại cứ đổ chuông. Thế rồi Minh An cũng bắt máy. Alo, giọng của Linh Chi lo lắng. Cậu sao đấy, tớ gọi mãi sao không nghe máy? Tớ để chế độ dung, không nghe thấy, xin lỗi cậu. Vậy à, Minh An này, tớ đi khám thai rồi, con tớ mới được 6 tuần hơn mà có tim thai rồi. Tớ vui quá. Ờ, vui thật, chúc mừng cho cậu. Giọng Minh An nhỏ dần, Linh Chi hỏi. Cậu buồn gì sao? Đâu có, tớ vui mà. Linh Chi cười rồi nói. Khi nào cậu và người đó cưới, Nhắc tới Tuấn Phong, Minh An muốn lảng tránh vì chê anh chàng con trai bà chủ nghèo. Do dạo này mẹ anh đổ bệnh nên tốn rất nhiều tiền. Tớ cũng chưa biết. Thôi, tớ bận rồi. Ừ, tối tớ gọi cho cậu. Minh An vội cúp máy. Ngày hôm đó, tại nhà ông Huy, bà Bích. Bà Bích ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, nghe tiếng thở mệt nhọc của chồng. Ông kêu bà. Mình ơi, mình nấu cho tôi chút cháo. Bà Bích liếc nhìn rồi lầm bẩm chửi. Chỉ tổ báo hại làm khổ người khác, đúng là của nợ. Nhà cúc điện trời nóng hầm, bà ta dùng cái quạt giấy quạt lia lịa rồi đập mạnh cái quạt xuống bàn khi nghe ông Huy ho lên. Cả người ông co lại như con tôm luộc. Cứ thế ông ôm ngực ho. Bà Bích lấy tô cháo mua từ hồi sáng mang đến cho chồng ăn. Này, ông ăn cháo đi. Ông Huy chống tay ngồi dậy. Đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vợ Rồi tay run bưng lấy tô cháo nguội Múc từng thìa cũng run Ông Huy chỉ mới 60 tuổi Nhưng hai má đã hóp lại giả đua Đôi mắt trũng sâu vì gầy dọc da đen sạm Khiến ai nhìn vào cứ tưởng Ông già 70 tuổi Còn bà Bích thì ngày càng trẻ ra Quần áo lúc nào cũng bóng bẩy Nhìn bà ai cũng cho rằng Bà trẻ hơn ông Huy nhiều Ăn nửa tô ông mới đưa tay lên ngực mặt hơi cau lại Rồi ông hắng giọng nói với vợ Mình này, hay lát nữa mình đưa tôi vô bệnh viện Chứ tôi uống thuốc gì mà không đỡ Cái ngực tôi nó đau tức, cổ thì sát quá Tôi ăn ngủ không được, mệt lắm Bà Bích nén tiếng thở dài rồi phe về cái quạt khẽ nói Mình à, tôi cũng lo cho mình lắm Thuốc thang của mình cả năm nay mua biết bao nhiêu là tiền Giờ tiền đâu nữa mà đi viện Mình dám uống thuốc đều Sẽ khỏi thôi mà Ông Huy giọng khàn khàn. Tôi không thấy đỡ Hay là chiều nay mình qua nhà ông Năm Hỏi mối kêu bán miếng đất sau hè Lấy tiền chạy bệnh cho tôi Chưa gây đà này chắc tôi không sống nổi đâu Bà Bích lòng dạ tham lam Gian xảo Nên chả ngu gì mà bán đất lo bệnh cho chồng Trong khi đất đài đã thuộc về tay bà ta Nhưng người đàn bà mưu mô hiểm độc này Không thể nói thẳng bụng ra cho ông Huy biết, mà bà ta cứng vờ như là mình là người vợ biết lo. Ờ, để lát tôi qua hỏi thử ông Năm xem sao. Ừ, bán đại đi, còn bao nhiêu ở bấy nhiêu. Một giờ hơn, bà Bích đến nhà hàng xóm chơi bài rồi về. Ông Huy có hỏi về chuyện bán đất thì bà bảo người ta không mua nữa. Để chờ người ta gọi hỏi người khác. Đến tối mình ăn thấy bệnh bố trở nặng Cô cũng lo và bước lên nhà trên Nói với dì ghẻ Dì ơi Cái gì mày muốn nói gì hả Lo cho bố mày chứ gì Con xin dì Mai dì đưa bố con vào viện đi Chứ bố con ho nhiều quá mắt đờ rồi Tiền đâu Mày có giỏi mày đi mượn nợ về đây Tao lo Dì nhà đất dì lấy hết muốn gì nữa Dù gì đất cũng của bố tôi Sỉ kêu bán một ít lo cho bố tôi đi Không là ông ấy không qua khỏi đâu Mình ăn ức lắm Cơn tức nặng ở ngực Bà Bích muốn nói những lời vô nhân tính Nhưng ngẫm nghĩ suy tính Cũng sợ con gái riêng của chồng Đi giao với cả làng Biết bà ta gấp đất Rồi bỏ chồng không lo Bà im lặng vài phút rồi nói dối Tao có hỏi người mua rồi Mai mốt bán được Tao đưa ông ấy đi viện Khỏi lo đi Mà tiền làm nhiêu đưa hết cho tao tao lo cho bố mày nữa, giấu diếm coi trường đó. ngày chủ nhật ông huy lên cơn hò dữ dội kéo dài cả tiếng. đến sáng khi minh an vào phòng ông đã nằm đó mắt nhắm nghiền hơi thở lặng như tờ, tay ông lạnh ngắt gương mặt trắng bệch. tiếng gào của cô khiến cả xóm tỉnh giấc. người ta kéo đến bà bích cũng có khóc nhưng không ra nước mắt, mắt bà khô khóc và chỉ 5 phút sau đã bắt đầu gọi điện lo hậu sự, phân chia việc ai đưa đám, ai lo tang. Khi bà con lối xóm tập trung, bà Bích giả vờ khóc và nói: "Tôi đang hỏi người bán miếng đất sau nhà để chạy bệnh cho ông ấy, thế mà chưa gì ông ấy đã đi rồi. Không ai nghĩ rằng bà ta gian xảo mức đó." Minh An ngồi bên linh cữu bố, đôi mắt sưng lên nhưng lòng lại lạnh đi từng phần. Cả ngày hôm đó Minh An nghĩ Linh Chi sẽ đến, một cái bóng, một vòng tay, một câu chia buồn, bất kỳ điều gì cũng được, nhưng không thấy. Rồi suốt hai ngày tang lễ, Linh Chi chỉ gọi điện chia buồn, Linh Chi vẫn không đến. Đến lúc ấy, Minh An không còn buồn mà là hận, cô nghĩ bạn mình khinh thường mình. Từ ngày ông Huy mất, Minh An với bà Bích im lặng, bà ta không trách, không chửi mắng cô nửa lời. Nhưng 10 ngày sau, Minh An vừa đi làm về thì thấy túi đồ của mình đã bị quăng ra ngoài thềm. Cái vali nhựa cũ bung khóa, quần áo văng vãi, cái áo len duy nhất cô còn giữ được từ hồi cấp 3 lấm lem bùn đất. Minh An vội vàng nhặt lên hốt hoảng, đầu óc như có gì đó khó nghĩ. Bà Bích xuất hiện, đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy thách thức. "Tao cho mày ở nhờ thế là đủ rồi, giờ bố mày chết." Nhà này là của tao, mày không còn tư cách ở lại nữa. Mình ăn đứng chết lặng, gió thốc qua ngõ quét tung những chiếc lá khô cuốn thành vòng xoáy. Trái tim cô như ai bóp nghẹt tay ủ đi. Câu nói của bà Bích vẫn còn vang lại như cú sáng không thường tiếc. Cô nhìn bà giọng khản đi, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. gì gì không có quyền, đây là nhà của tôi, là nơi tôi sinh ra, nơi mẹ tôi mất. Nơi bố tôi từng sống Tại sao tôi phải đi Bà biết khoanh tay ánh mắt lạnh như bằng Sổ đỏ đứng tên tao Chính bố mày ký vào giấy sang tên Tao không cần đuổi mày bằng roi vọt Chỉ cần đưa mảnh giấy đó ra Mày cũng chẳng còn quyền mở miệng Tao đã chờ ở nhờ suốt mấy năm nay rồi Giờ thì xách đồ mà đi Tao không muốn nhìn thấy mặt mày Mình ăn như sụp xuống một nửa Cô bước tới một bước Rồi quỳ thụp xuống Nước mắt không kịp rơi mà cứ nghẹn lại trong cổ họng, mình ăn lắc đầu. Không, không, con xin gì? Dì. dì cho con ở lại, con sẽ làm tất cả mọi việc trong nhà. Con không cần ăn ngon, không cần chỗ ngủ tử tế, con chỉ cần một góc thôi, một chỗ trong căn nhà này. Con đã mất mẹ từ khi còn nhỏ, giờ bố cũng không còn. Nếu bây giờ con mất cả ngôi nhà này, thì con chẳng còn gì nữa cả. Giọng cô nghẹn đi, đôi bàn tay gầy xiết lấy nhau. Ánh mắt hoang loạn như người đang vùng vẫy giữa vực sâu. Con biết sổ đỏ mang tên gì? Con biết bố con tự nguyện ký. Nhưng nhưng đây là nơi con lớn lên, con không thể rời đi như kẻ xa lạ được. Con xin gì? Bà Bích cười nhạt, không buồn cúi xuống nhìn Minh An đang quỳ dạp dưới chân mình. Đừng nhắc tới mẹ mày hay bố mày nữa. Tao không phải người giữ bảo tàng kỷ niệm cho ai hết. căn nhà này bây giờ là của tao. Tao không muốn sống cùng người ủ rũ xui xẻo suốt ngày rũ rượi như mày. Thôi, đừng nói nhiều nữa, dọn đi. Tao đã cho mày sống quá lâu rồi. Mình ăn nghẹn đắng, siết chặt tay vào áo. Cô muốn đứng dậy phản lại nhưng cô không thể. Trong tim cô còn có mẹ. Người mẹ dù bóng hình đã pha nhạt nhưng cô không muốn bỏ. Mình ăn ngẩng lên, mắt đỏ hoe, giọng lạc hẳn đi. Dì có thể ghét con, có thể khinh con. Nhưng con chỉ xin ở lại Chỉ cần được ở đây thôi Ở gần bố gần mẹ Cho con nhang khói thở phụng bố mẹ con Con không biết đi đâu ngoài căn nhà này Bà Bích quay lưng đi Lạnh lùng ném lại một câu cuối cùng Đi đâu là việc của mày Không còn liên quan gì đến tao Cánh cửa đóng sầm lại Một tiếng đóng như sập tan Mọi hy vọng, mọi ký ức Mọi bấu víu cuối cùng Mình ăn quỷ đóng Đầu cuối gục đóc xõa rũ rượi, vài du lên từng nhịp. Tiếng nấc nghẹn lại trong ngực không bật ra được. Cầu muốn hét muốn gào muốn đập tan tất cả, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tiếng thì thầm tít quãng. Con xin lỗi mẹ. Con đã cố giữ nhưng con không giữ được nữa rồi. Tối đó, Minh An ngồi bệt trước hiên nhà cũ, nơi cô từng đón bố đi làm về, từng ngồi ăn kem cùng Linh Chi từng nghe tiếng mưa rơi qua mái tôn sách, giờ thì tất cả chẳng còn gì. gió đêm luôn qua khe áo lạnh buốt, trời trở gió từng đợt xe sắt lùa vào da thịt khiến cô du lên từng chập. nhưng không gì lạnh hơn được lòng người. cô không còn chỗ để đi, cũng chẳng biết sẽ đi đâu. mấy trăm nghìn trong túi là tất cả những gì còn lại. điện thoại đã sập nguồn vì cả ngày chưa sạc. Mà dù có mở được Cô cũng chẳng biết gọi cho ai Linh Chi Không Cô ấy giờ đã là người của một thế giới khác Một thế giới có chồng Chuẩn bị có con Có mái ấm và những giấc mơ đẹp Giữa hai người là một khoảng cách Không thể nào lấp đầy Không chỉ là khác biệt về hoàn cảnh Mà còn là những tổn thương Không gọi thành tên Mình ăn gục đầu lên vali hai tay ôm lấy thân mình như thể đó là thứ duy nhất cô còn có thể giữ nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát ban đầu là từng giọt rồi nghẹn lại thành tiếng nấc cô khóc như chưa từng được khóc như thể tất cả những nỗi đau bị dồn nén bấy lâu nay giờ mới được chút ra một lần cô đã cố mạnh mẽ đã cố nhẫn nhịn đã tự nhủ phải sống phải vượt qua phải không oán trách không ganh tị Nhưng hóa ra cuộc đời vẫn nhẫn tâm đến mức chỉ trực chờ giây phút cô yếu lòng để sáng cứu chốt trí mạng. Mưa lất phất rơi từng hạt nhỏ, lạnh và dai dẳng Mình ăn ngồi đó như một cái bóng giữa màn đêm tản nhẫn. Mọi thứ đều đã rời bỏ cô, mẹ, bố, bạn thân, mái nhà, tuổi thơ, cả những hy vọng mong manh còn sót lại. Giờ đây điều duy nhất còn sót lại. Là chính cô, một con người tan nát, chơi trọi và rơi tự do không phanh Cô đứng dậy kéo chiếc vali sách bước đi Bước từng bước chậm chạp về phía con đường mở xương Không biết mình sẽ đi đâu, không biết ngày mai sẽ ra sao Nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ giữa hoang vu và tuyệt vọng, cô thì thầm trong lòng Mình sẽ không chết, dù không ai cần, mình cũng sẽ sống không phải sống để trả thù, cũng chẳng phải sống để chứng minh với ai, mà chỉ đơn giản là sống chung như cách một cánh hoa dại cố vươn lên từ khe đá lặng lẽ âm thầm nhưng đầy bản năng. Một chương mới của cuộc đời vừa mở ra, bắt đầu bằng chính khoảnh khắc mất tất cả. Mình An lang thang giữa con phố khi trời bắt đầu sẩm tối, đèn đường đã lóe lên những Tia sáng hắt vào khuôn mặt cô trở nên đỏ lừ. minh ăn chậm rãi kéo lê chiếc vali cũ sờn sách. Vai áo đã ướt một nửa vì cơn mưa bất chợt. Cô đi vô định chẳng có điểm đến cũng chẳng có trốn quay về. Nước mắt cô bất xác rơi. Chưa bao giờ cô thấy mình bi thảm như lúc này. Những bước chân mỏi mệt trên vỉa hè lạnh ngắt vang lên. Từng tiếng khô khóc giữa không gian đông đúc mà cô lại thấy mình cô độc đến lạ. Cô ghé vào một quán nước ven đường, gọi một ly trà đá để có cớ ngồi lại. Bên trong mấy chiếc bản nhựa lấm lem, quạt máy cũ kêu rè rà Tiếng xe ngoài đường hòa cùng tiếng người rộn ràng, như trêu người sự lặng thinh trong lòng cô. Mình ăn lấy dây sạc điện thoại ra, xin bà chủ quán cho sạc nhờ. Ừ, để cô sạc cho. Dạ cháu cảm ơn. Thấy vài mặt mệt mỏi, bà chủ cũng hỏi nhưng minh An không nói nhiều. Chiếc vali nhỏ được đặt sát bên chân. Trong đó chỉ có vài bộ quần áo cũ, cái áo len từ hồi cấp 3, vài món đồ cá nhân và một quyển sổ nhỏ cô luôn mang theo. Thứ tài sản cuối cùng của cô. Khi trời ngớt mưa, cô rời khỏi quán, tiếp tục đi bộ dọc theo tuyến phố có nhiều cửa hàng. Từng quán cô dừng lại xin việc, Từ quán cà phê, tiệm bánh đến cửa hiệu quần áo, ở đâu cũng lắc đầu bảo đã đủ người, hoặc chỉ nhận làm ca cố định mà không có chỗ ở. Một số nơi nhìn cô, nhìn chiếc vali rồi lại khẽ lắc đầu từ chối nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến lòng cô nặng chịu. Khi đến cửa hàng thứ tư, đôi chân cô đã giãn rời, gió lại nổi lên, khiến vạt áo cô bay lật, mái tóc rối vì chưa kịp trải, lại từ lúc bị đuổi khỏi nhà. Trời đã tối om Cô đứng nép vào một mái hiên Vừa lau giọt mưa đọng trên má Thì điện thoại rung lên Là Tuấn Phong Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc Khiến tim cô trở thắt lại Anh gọi Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Cô không đủ can đảm để nghe máy Không phải vì sợ bị trách Mà vì ngại, vì xấu hổ Vì cô không biết đối diện với anh như thế nào Cô bấm tắt cuộc gọi Một phút sau điện thoại rung lên lần nữa Lần này là tin nhắn Em làm gì vậy? Anh gọi không thấy em nghe máy Anh hơi lo có gì gọi lại cho anh nhé Chỉ là một dòng tin nhắn đơn giản Nhưng nước mắt mình an nhỏe đi Vô thức trào ra lăn xuống hai gỏ má lạnh toát Không phải vì tuổi thân Mà vì cô không nghĩ sẽ có ai còn quan tâm đến mình trong lúc này Một người Dù không thân thuộc máu mủ Lại gọi cô bằng hai chữ Lo lắng dịu dàng đến thế Cô ngồi xuống bậc thềm Trước cửa tiệm vẫn đang đóng cửa ngẩng mặt nhìn bầu trời tối đen Không chăng không sao Tay cầm chặt điện thoại Tim đập loạn vì phân vân Có nên gọi lại cho anh không Hay nên im lặng như từ trước tới nay vẫn thế Nhưng rồi trong một giây Giữa cơn gió giít qua ngực áo Cô nhận ra Giờ đây Cô chẳng còn ai thân thích Cô chỉ biết mỗi anh Một mình anh Vậy là cô nhấc máy Tay run run bấm số tuấn phòng Chương đổ hai hồi Giọng anh vang lên trầm ấm Và có chút lo lắng Minh an Cô định trả lời Nhưng cổ họng nghẹn lại Cô cắn môi Cố giữ giọng cho không run Em đây Nãy giờ anh gọi mãi không được Nhắn cũng không thấy em trả lời. Mình an lấy hết can đảm nói. Anh cho em ở nhờ tiệm may anh được không? Phía bên kia im lặng một giây, rồi giọng anh dịu xuống. Được, em đang ở đâu? Anh đến đón. Cô định từ chối, nhưng rồi tất cả sự mạnh mẽ cô tưởng gồng lên, như vỡ ra khi nghe câu nói ấy. Em không biết, em ngồi ở gần khu chợ cũ đoạn đối diện ngân hàng, Em không biết đi đâu nữa. Tuấn Phong không hỏi thêm. Anh chỉ nói ngắn gọn. Em ở đó đợi anh. Anh đến nay. Nghe được câu nói đó, Minh An tắt điện thoại. Cô bật khóc. Khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ, xe máy của Tuấn Phong dừng trước bậc thềm nơi Minh An ngồi co ro. Cô vẫn ôm chiếc vali, tóc rối, áo ướt. Gương mặt dù đã cố lau khô nước mắt, Nhưng vẫn thấy rõ vẻ mỏi mệt và dã rời. Tuấn Phong không nói gì. Anh chỉ ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt như đang cân đo từng vết xước nơi khóe môi và cổ tay cô. Mình An không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ khẽ nói. Em xin lỗi, em đã làm phiền anh. Anh lắc đầu giọng nhẹ tênh. Em đừng nói thế, và anh cũng không cần lời xin lỗi. Anh chỉ cần biết em an toàn. Câu nói ấy khiến nước mắt cô rơi lần nữa, nhưng lần này cô không bật khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Tuấn Phong đưa Minh An về tiệm may ngủ tạm, vào trong tiệm anh sách ba cô vào, sắp xếp chỗ ngủ. Sáng ra anh hỏi phòng trọ cho em, em cảm ơn, mà sao em không ở nhà nữa vậy? Bà ta đuổi em đi. Tuấn Phong thương cảm cho cô, anh ngồi khuyên nhủ cô rất nhiều rồi anh cũng hỏi. Anh nghèo thế này, em lấy anh chứ. Tìm Minh An bất chợt đập mạnh, cô cũng rung động nhưng vẫn ám ảnh canh nghèo. Cô sợ mình khổ hơn vì ngay đâu người nhà anh sắp bán nhà để lấy tiền đưa mẹ anh đi tận bệnh viện Sài Gòn chữa trị bệnh vì ung thư đại tràng. Chẳng biết khỏi không nhưng còn nưa còn tát. Thấy cô lũng túng, tuấn phong chỉ cười. Lòng anh mong ngày nào đó Minh An cũng chấp nhận mình để Minh An ngủ một mình. Tuấn Phong về nhà chăm mẹ anh Hôm sau Cả hai tìm được phòng trọ Căn phòng cũ nhưng sạch sẽ Giá rẻ Có sẵn giường và bếp nhỏ Khi chủ nhà yêu cầu đặt cọc một tháng Minh An dối giết lục túi Nhưng chẳng có tiền Cô nhìn Tuấn Phong ái ngại Anh chỉ im lặng rút ví Trả luôn tiền cọc lẫn tiền phòng tháng đầu Em sẽ trả anh em hứa Em không muốn mang ơn thế này Anh không cần em trả ngay, em cứ ở ổn định trước sau đó rồi tính Nhưng nhớ là đừng nghĩ mình phiền anh Mình ăn gật đầu, cô biết ơn nhưng cũng mang một nỗi ái náy khôn nguôi Trong lòng cô là một núi cảm xúc lẫn lộn vừa ấm áp vừa xót xa Tối đó khi sắp xếp lại căn phòng trọ nhỏ Cô ngồi bó gối trên giường hỏi nhỏ Anh còn biết ở đâu có hàng làm thêm không? Em sẽ làm buổi tối Tuấn Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi anh gật đầu Vậy thì để anh hỏi một người bạn Trước đây anh có quen một chị làm hàng may gia công Có thể xin chị ấy cho em nhận hàng về may Minh An ngập ngừng nói tiếp Anh có thể mua giúp em một sim điện thoại khác không? Em em muốn thay đổi mọi thứ Tuấn Phong khẽ gật đầu Vài hôm sau Vì tiệm may bà Hoa đóng cửa Nên Minh An cũng tạm nghỉ việc Trong lúc này Tuấn Phong cho Minh An mượn tạm cái bàn may Thế là cô bắt đầu có việc làm tại nhà những bộ áo đơn giản Chỉ cần may đường thẳng, khâu gấu, vắt sổ Số điện thoại cũng đã thay Và thế là cô bắt đầu một cuộc đời mới Tuấn Phong không chỉ giới thiệu việc Mà còn đi khắp nơi tìm mua máy may Và máy vắt sổ cũ cho cô Anh chở từng thứ về lắp đặt kiểm tra mình an đứng nhìn anh cắm cúi lau máy, lòng trào lên một cảm giác nghẹn ngào. Anh không giàu, quần áo mặc vẫn giản dị, xe máy cũ kỹ, nhưng anh lại sẵn sàng vì cô mà làm tất cả, không đòi hỏi, không gặng hỏi, cũng không thương hại, chỉ lặng lẽ giúp, lặng lẽ ở bên, quan tâm cô. Những đêm đầu tiên sống trong căn phòng trọ, cô nằm im lặng rất lâu, không khóc than, chỉ là ngước mắt nhìn trần nhà, lòng dậy sóng. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô thấy trái tim mình ấm lại, dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Trong khi đó, ở một nơi khác, Linh Trì đang đi qua lại trong phòng khách. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình tắt lịm, cô bấm gọi cho mình an lần thứ 500 ngày, vẫn không bắt máy. Anh ơi, lạ thật, Mấy hôm nay gọi cho An không được, em nhắn tin cũng không thấy trả lời hay có chuyện gì rồi. Hải Nam đặt tách trà xuống bàn nhìn vợ. Lần cuối em nói chuyện với Minh An là lúc nào? Hôm em báo tin có thai, chúng em vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng hôm đấy em thấy giọng Minh An cũng hơi khác lạ. Có khi nào cô ấy giận vì em không phải sự đám tang bố cô ấy không? Linh Chi cúi đầu gương mặt thoáng buồn. Em, em cũng thấy mình có lỗi Nhưng mẹ cũng không đồng ý cho em đi Vì mẹ nói có bầu đến tăng lễ không nên Em cũng có gọi điện nói Không sao, để anh chở em đến nhà cô ấy Hai vợ chồng đến đầu hẻm cũ Nơi nhà Minh An từng ở Nhưng cánh cửa đóng chặt Căn nhà im lìm hàng xóm đứng cạnh bán hàng tạp hóa Nhìn thấy, liền lên tiếng Cô Minh An bị mẹ kế đuổi đi rồi Tội lắm mấy mấy hôm trước còn thấy nó bị đánh, giờ mất cha rồi bị đuổi luôn, giờ không biết nó trôi dạt đâu nữa. Linh Chi đứng chết lặng, cô thương bạn biết nhường nào. Gió thấp qua tạt cả vào mặt cô. Hải Nam nắm lấy tay vợ siết nhẹ. "Không sao, anh sẽ tìm giúp em. Chắc là bạn em đi thuê trọ ở đâu đó thôi." Linh Chi gật đầu. Trong lòng cô là một nỗi ân hận dày vò. Minh An từng là bạn thân nhất của cô, là người chứng kiến mọi buồn vui của cô suốt thời gian dài, từ bé đến lớn, cả hai như hình với bóng. Ấy vậy mà giờ đây khi bạn cần nhất, cô lại vắng mặt. Đêm đó, Minh An ngồi trước bàn máy bay mới được lắp xong. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt cô một màu vàng dịu nhẹ. Cô thử đưa tay chỉnh đường chỉ, rồi may thử một đoạn vải, Mũi chỉ còn lùng củng. Nhưng cô cười. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, cô cười một nụ cười thật lòng dù rất nhỏ. Cuộc sống mới bắt đầu từ đây, từ những mảnh vỡ nhỏ nhòi ấy. Cuộc sống mới của Minh An lặng lẽ bắt đầu trong căn phòng trọ nhỏ cuối con hẻm vắng. Mỗi sáng cô thức dậy cùng ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, tự tay bật máy may, lần lượt làm từng bộ đồ xa công. Đường chỉ tuy đơn giản nhưng cần đều tay cần tỉ mỉ Mỗi đường may là một nhịp thở Mỗi tấm vải là một ngày sống tiếp Cô không dám tiêu hoàng dù chỉ một đồng Tiền hàng về cô tính từng khoản chi Mua gạo, trứng, ít rau Mỗi ngày chắc chiêu một ít để tích góp vừa để chi tiêu Vừa để dần dần trả lại cho Tuấn Phong Và còn để dành đóng tiền trọ Tuấn Phong anh vẫn đến đều đặn như một thói quen không hẹn trước, khi thì mang theo hộp cơm anh tự nấu, khi lại là vài món đồ linh tinh như móc vơi đồ, hộp kim chỉ, một bó rau còn tươi xanh, anh mua lúc tan làm. Có hôm anh chỉ đứng ngoài gọi với vào một câu, anh để đồ ăn ở đây nhé. Nói rồi anh đi ngay, chẳng đợi cô cảm ơn. Ban đầu Minh An ái ngại, dặn lòng không thể sửa dẫm. Nhưng rồi cô cũng học được cách mở cửa đón lấy đồ ăn, cười khẽ một cái và nói cảm ơn bằng ánh mắt. Không phải vì muốn quen với sự giúp đỡ, mà bởi cô biết rằng có những người, sự quan tâm của họ không phải để đổi lấy điều gì. Tối đó Tuấn Phong lại đến, thấy Minh An vừa dọn cơm ra chỉ có mỗi mình cô. Anh thấy hơi chạy lòng, nhưng Tuấn Phong cười bằng nụ cười thân thiện anh đến đúng lúc quá lúc đang đói minh an cũng hỏi anh chưa ăn cơm sao chưa ăn thì ăn cùng cho vui tuấn phong bước lại ngồi trước mặt cô anh khẽ cười và nói rất tự nhiên cho anh chén cơm anh ăn bới minh an bới cơm cho tuấn phong anh gấp chút rau chấm với mắm kho em kho mắm cũng ngon đó minh an dùng thìa cắt đôi quả trứng gà luộc ra anh ăn trứng đi Có mỗi quả trứng em ăn đi Anh ăn rau được rồi Trong lòng Minh An thấy ấm áp Mấy hôm rồi cô chỉ ăn cơm một mình Nhìn người đàn ông trước mắt Luôn tốt với cô Cô cũng muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc đơn sơ Nhưng rồi cô lại gạt đi Cô vẫn còn mơ về Một người đàn ông nào đó giàu có hơn Muốn một chỗ dựa thật sự Biết rõ mình không tốt Nhưng cô chẳng muốn cả một đời mình phải khổ Mộng tưởng giàu sang còn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng của Minh An Cô còn nhớ như in Hình ảnh mẹ cô bệnh nằm trên giường Không có tiền đi viện Đến nỗi thức ăn ngon cũng chẳng có mà ăn Mấy ngày cuối đời của mẹ chẳng được ăn một bữa ngon lành nào Mà chỉ toàn cháo trắng Tuấn Phong nhìn cô ngây người anh hơ tay trước mắt Minh An Em đang nghĩ gì đó Minh An giật mình À em có nghĩ gì đâu mà mẹ anh sao rồi. Mẹ anh đang bệnh nặng nhưng mẹ không chịu nằm viện. Anh chờ sang cái tiệm may. Anh đưa mẹ vô Sài Gòn chữa bệnh. Mẹ em hồi trước cũng bệnh nặng mà mất đó anh. Anh cố gắng lo cho mẹ. Tuấn Phong nghe cô nói anh gọt đầu. Cảm ơn em. Lúc sau vừa ăn cơm xong. Có người gọi nên Tuấn Phong vội về nhà. Căn phòng trọ nhỏ lại trở nên im lặng. Minh An dọn dẹp rồi ngồi vào bàn may. Cô làm đến tận khuya khi hai mắt cay xè, lưng đau mỏi. Cô mới nghỉ tay. Sáng hôm đó khi mở mắt dậy, cô cảm thấy cơ thể nặng trĩu như bị đá đè lên ngực. Cổ họng sát khô, cả người nóng hầm hập. Nhưng hàng vẫn chưa may xong, cô không thể dừng lại. Cô gượng dậy ngồi vào bàn máy, hai tay run lên khi đạp bàn đạp, may từng đường. Đến chiều, đầu óc chóng váng như quay cuồng. Cô cố dựng người dậy khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc. Tuấn Phong lại đến, anh gõ vài lần, không có tiếng trả lời. Anh gọi khẽ tên cô. Đến lần thứ ba, cánh cửa mới mở ra. Mình An đứng đó, gương mặt đỏ bừng, tóc bết lại vì mồ hôi. Người lảo đảo như sắp ngã. Tuấn Phong vội đỡ lấy người cô, anh hốt hoảng. Minh An, em sao vậy? Anh sợ thấy người cô nóng gian. Em sốt rồi. Anh dìu cô vào trong giường nói khẽ với cô. Em nằm đây, anh đi mua thuốc cho em. Anh lập tức chạy đi mua thuốc, rồi ghé chợ mua thêm hành, gừng, trứng, gà. Cô mơ màng nghe tiếng lạch cạch nổi niêu trong gian bếp nhỏ. Hơi cháo thơm lan ra cả căn phòng. Cô không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ nhớ khi mở mắt ra lần nữa trời đã tối. Ánh đèn bàn hắt vàng bờ ảo. Tuấn Phong ngồi bên cạnh, một tay cầm khăn ấm lau chán cho cô. Tay kia đặt lên cổ tay cô như đang canh nhịp mạch. Thấy cô tỉnh dậy, anh liền bảo. Em tỉnh rồi à? Dậy ăn chút cháo rồi còn uống thuốc. Anh lấy bát cháo nóng hồi cho một ít tiếu tô vào rồi bê ra. Anh nhẹ nhàng thổi nhẹ cho cháo bớt nóng rồi đưa cho Minh An. Anh cũng không quên nhắc. Cẩn thận cháo vẫn còn nóng. Minh An nhìn Tuấn Phong chiều mến Cô rừng rừng nước mắt Nhưng cố không cho giọt nước mắt đó rơi ra Sau khi An ăn xong Anh lấy nước và thuốc cho cô uống Rồi từ từ đỡ cô nằm xuống Em nghỉ đi Anh thức cả đêm Mắt cay nhưng không một lời than Mỗi lần cô rên khẽ hay thở mạnh Anh lại cúi xuống hỏi nhỏ Rồi thay khăn đút nước Đến gần nửa đêm Cơn sốt mới dần hạ Cô ngủ được một giấc sâu Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người vẫn mệt nhưng đầu đã nhẹ hơn. Cô khẽ xoay người, nhìn thấy bóng sáng Tuấn Phong đang lúi húi nấu cháo. Anh nghe tiếng động quay lại nhìn cô, nở một nụ cười hiền. Em tỉnh rồi à, đỡ hơn chưa? Cô gật nhẹ giọng khàn đặc. Em đỡ rồi. Anh mang cháo tới thổi từng thìa, dặn cô ăn từ từ rồi để thuốc bên cạnh, ghi chú cách uống rõ ràng. Nhìn anh trang chú ánh mắt cô lại nhòe đi Không phải vì bệnh Mà vì lần đầu tiên trong đời Cô thấy mình không cô độc hoàn toàn Ở một thế giới chẳng còn chỗ để quay về Vẫn có người bên cạnh khi cô yếu đuối nhất Cô nói nhỏ Em cảm ơn anh rất nhiều Tuấn Phong chỉ lắc đầu chậm chầm nhẹ Anh từng trải qua một giai đoạn không có ai bên cạnh Anh hiểu cảm giác đó Nên nếu em cần anh thì cứ để anh ở đó Cô không trả lời Nhưng trong tim Một ngọn lửa nhỏ đã âm thầm bừng sáng giữa sương mù Rồi cô tự hỏi mình Tại sao mày lại ngu ngốc như vậy hả Người tốt như vậy mà mày còn nghĩ ngợi gì nữa Nhưng nếu lấy nhau thật Rồi nghèo Sau này có con cái lại nghèo thêm thì sao Tốt nhất là không nên chọn Mình ăn vẫn e rè Vì lòng vẫn mơ tưởng giàu sang Vài ngày sau, Tuấn Phong gom hết tiền sang tiệm may. Anh đưa mẹ vô Sài Gòn nhập viện chữa bệnh. Tuy ở xa nhưng anh vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện, nhắc nhở cô đừng làm quá sức, hại sức khỏe. 6 tháng sau, mẹ Tuấn Phong cũng ra đi vì căn bệnh quái ác đã gì cằn. Căn nhà tài sản cuối cùng của anh cũng bán đi để trả nợ vì anh phải mượn tiền lãi cao lo bệnh cho mẹ. tang lễ của mẹ anh lại tổ chức ở nhà ngoại anh. Không còn nhà cửa, Tuấn Phong ở nhà của bà ngoại và ở cùng với cậu mở. Vài tháng sau, tại căn nhà rộng lớn, Linh Chi đang ngồi trong phòng khách, tay vuốt nhẹ bụng đã nhô lên khá to. Thai đã sang tháng thứ bảy, cô cảm nhận từng thay đổi trong cơ thể, từng cơn mỏi lưng từng lần em bé đạp nhẹ dưới da. Hải Nam lo lắng nhiều hơn, chăm sóc kỹ lưỡng từng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng có một điều khiến Linh Chi luôn trăn trở đó là Minh An. Cô gọi cho Minh An nhiều lần, nhắn tin vẫn không hồi âm, lòng cô bất an. Hải Nam thấy vợ buồn bã liền chấn an. Anh sẽ tìm, hôm nay anh ghé qua tiệm may cũ rồi, người ta không ai biết cô ấy, hình như người lạ. Linh Chi im lặng, ánh mắt như phủ một lớp khói. Hải Nam bước lại siết nhẹ bàn tay cô. Em đừng tự trách chuyện đã qua rồi. Quan trọng là em rất quan tâm và lo lắng cho Minh An. Cô ấy sẽ hiểu thôi. Linh Trì tựa đầu vào vai chồng, giọng thì thầm. Giờ em chỉ muốn biết An đang ở đâu. Em từng nói sẽ ở bên cô ấy, vậy mà. Hôm sau, Hải Nam đến tiệm may lần nữa, mong tìm thêm manh bối. Nhưng tiệm đóng cửa khi anh định đi về, thì một người đàn ông dắt xe từ trong hẻm xa. Ánh mắt họ chạm nhau là Tuấn Phong Hải Nam tiến lại gần hỏi Anh là bạn của Minh An trước đây đúng không? Tuấn Phong gật nhẹ Anh là ai? Hải Nam nhìn thẳng Tôi là chồng của Linh Chi Bạn thân của Minh An Từ sau khi Minh An bị đuổi khỏi nhà Vợ tôi không liên lạc được nữa Cô ấy buồn và lo lắng lắm Bây giờ đang mang thai Mà cứ chăn trở mãi tôi sợ ảnh hưởng tới em bé Nên nếu anh biết gì Xin hãy cho tôi biết Đây là danh thiếp của tôi Tuấn Phong nhận lấy tấm danh thiếp Ánh mắt anh dõi theo Hải Nam rời đi Im lặng rất lâu Chiều hôm đó khi đến phòng trọ của Minh An Anh thấy Minh An đang ngồi trước cửa Tay cầm bó hoa cúc trắng Và một gói đồ lễ nhỏ Anh hỏi khẽ Em chuẩn bị đi đâu vậy Minh An ngẩng lên Gương mặt lặng như mặt hồ vừa gợn sóng Đêm hôm em mơ thấy bố em về Ông bảo không ai cúng gì cho ông, mai em sẽ ra mộ thắp hương cho bố, rồi em sẽ về nhà cũ xin lại bác hương bố mẹ mang về đây cho tiện hương khói. Tuấn Phong nhìn cô rất lâu rồi hỏi, em còn ai thân trong nhà không? Cô lắc đầu rồi chậm rãi nói, không, em chỉ từng có một người bạn thân, nhưng giờ cô ấy sống ở thế giới khác, một thế giới đầy đủ hạnh phúc, còn em không, nên em nghĩ tụi em không còn là bạn như xưa nữa anh gặng nhẹ em không muốn liên lạc với cô ấy sao Minh An cười nhạt từ lúc bố em mất cô ấy không đến đám tang em hiểu rồi Tuấn Phòng không nói gì thêm anh trở về nhà sáng hôm sau Minh An thuê xe ôm ra nghĩa trang ngoại ô trời còn sương nhẹ mùi đất ẩm thoảng qua trong gió cô đặt bó hoa quả đĩa sôi và miếng thịt nhỏ xuống mộ cha lau từng góc bia thắp hương Rồi ngồi bên, nghẹn ngào, nói khẽ. Bố ơi, con đến rồi. Con xin lỗi vì con không làm được gì cho bố. Bây giờ con không còn gì, nhưng con vẫn sống. Con hứa sẽ sống tốt. Con nhớ bố, bố về ăn xôi nha bố. Gió thổi qua, làn khói hương quyện lên như một bóng hình mờ ảo. Rời mộ bố, cô gái qua mộ mẹ người đã đi. Từ khi cô còn bé, hai nén hương, hai lần chắp tay hai lần nghẹn ngào. Buổi trưa cô bước đến ngôi nhà cũ nơi từng là tổ ấm, rồi trở thành địa ngục. Cánh cửa vẫn đóng, cô hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay gõ. Ánh nắng rọi lên mái ngói, nhưng trong lòng cô là một màn đêm không cùng. Và ở đó giữa ngã ba của ký ức, Minh An đã sẵn sàng đối mặt, không còn là kẻ cúi đầu chịu đựng mà là một người con trở lại để giữ chút tàn cho còn lại. Của một gia đình đã vỡ Minh An đứng trước cánh cổng sát Dì xét Làm không rõ đang hồi hộp hay đang lạnh Tay cô run nhẹ khi gõ vào cửa Mỗi âm thanh vang lên như vọng lại Từ một nơi rất xa Nơi ký ức từng là nỗi đau cô giấu kỹ Cánh cửa bật mở Bà Bích hiện ra trong bộ đồ ngủ Cũ nhậu nhĩ Mái tóc bới lửng lơ như chưa trải Bà khựng lại khi nhìn thấy Minh An Một nụ cười nhách môi hiện ra mày lại về đây làm gì hết chỗ đi rồi à? minh an không phản ứng trước sự mỉa mai sậm cô trầm nhưng rõ ràng tôi không về xin bà cho ở tôi chỉ muốn xin lại bát hương của bố mẹ tôi bà bích nhau mắt nhìn minh an từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một món đồ cũ rồi bà bật cười tiếng cười chua loét bát hương à giờ mới nhớ đến chuyện đó sao tưởng mày quên mất bố mẹ mày rồi chứ tôi chưa từng quên Mình ăn đáp gọn, ánh mắt cô không dao động, bà bích khoanh tay lùi người vào trong. Vào đi, ở đó đó. Lấy hết đi, tao không hơi đâu mà thờ phụ cha mẹ mày. Cô bước vào, mỗi bước chân chạm nền gạch là một nhịp đau nơi ngực. Căn nhà vẫn thế nhưng lạnh hơn, lạnh đến mức cô cảm giác không còn chút sinh khí nào từng tồn tại. Bàn thờ được đặt nơi góc tường, phủ một lớp bụi dày như lâu ngày không có ai lau dọn. Chỉ vài nén nhang còn sót lại từ lâu, không một bát nước, hòa héo úa tàn cho gội ngắt. Bát Hương, bố và mẹ cô đứng đó chờ trọi như hai linh hồn bị lãng quên. Minh An lặng người, cô khóc không thành tiếng, chỉ để nước mắt rơi lặng lẽ khi đưa tay lau bụi trên từng chiếc bát. Cô gom cả hai bát hương và một chiếc túi vải gói kỹ, nâng niu như ôm lấy phần máu thịt cuối cùng còn sót lại. Sau lưng bà Bích vẫn bĩu môi thở dài Ta mà biết mày về lấy mấy thứ này ta đem vất lâu rồi minh ăn không nói gì Cô quay lưng bước đi Không trách móc không oán giận Vì cô biết những người không còn tim Thì lời nói chẳng thể lay chuyển được gì Cô ôm bát hương rời khỏi nơi từng gọi là nhà Nắng đổ dài xuống vẻ hè Chiếc bóng cô loạn trọng dưới chân Mỗi bước lòng nhẹ đi một chút Cô đã giữ được phần hương khói thiêng liêng, dù chỉ là những mảnh cho nhỏ nhoi. Về đến phòng trọ, cô lau sạch bàn, trải khăn trắng, định đặt bát hương lên. Nhưng đúng hôm đó, chủ nhà trọ lại đến. Mình ăn chưa kịp làm. Một người phụ nữ ngoài 50 bước vào nhìn thấy liền lên tiếng. Cháu ơi, cái này cháu định thờ trong phòng hả? Minh An gật nhẹ. Dạ, bát hương của bố mẹ cháu. Người chủ trọ thoáng ái ngại và ngồi xuống ghế giọng nhẹ nhưng rất khoát Cháu thông cảm nhé Cô biết là chuyện tâm linh ai cũng quý Nhưng nhà cô trước giờ kiêng không cho người thuê Mang bát hương vào Sợ ảnh hưởng nên mong cháu đừng để trong phòng Mình ăn xiết chặt tay Cô cố giữ giọng bình tĩnh Nhưng mà cô ơi cháu Cháu không có nơi nào khác để thờ bố mẹ cháu cả Chủ nhà lắc đầu ánh mắt ái ngại Cô hiểu Nhưng nguyên tắc nhà cô là vậy. Mong cháu thông cảm cho. Minh An im lặng. Cô không biết phải làm sao. Đặt bát hương ở đâu, mang đi đâu. Trong đầu cô trống rỗng. Cô ngồi xuống mép giường ôm chất túi vải như sợ người ta sẽ lấy đi mất. Tuấn Phòng lại đến đúng lúc. Anh bước vào thấy vẻ mặt Minh An. Ánh mắt lé lên chút bất an. Khi biết chuyện anh quay sang chủ nhà cố gắng nói một cách lễ phép. Cô ơi! Cháu xin cô cho tụi cháu để tạm mấy bữa thôi Cháu sẽ tìm cách khác Chứ giờ không có chỗ nào để đặt cả Chủ nhà nhìn Tuấn Phong rồi nhìn Minh An đang ôm bát hương Bà thở dài Thôi được cho để vài hôm thôi Nhưng cháu phải tìm chỗ khác dọn đi Càng sớm càng tốt Tuấn Phong cúi đầu cảm ơn dối dít Minh An cũng lý nhí cảm ơn Khi bà chủ rời đi không khí trong phòng như vỡ quả Tuấn Phong ngồi xuống cạnh Minh An Không sao, để anh nghĩ cách Anh sẽ tìm nơi cho em sớm nhất Minh An khẽ lắc đầu Em làm phiền anh nhiều quá rồi Tuấn Phong cười nhẹ Phiền gì đâu, em nghĩ xem Nếu đổi lại là em thấy anh ôm bát hương ngồi co do thế này Em có để yên không? Cô im lặng, môi khẽ run Cô không biết phải nói gì Chỉ cảm thấy trái tim như được chắp phá thêm một chút Vài hôm sau Tuấn Phong trở lại vừa bước vào phòng anh nói luôn Anh tìm được chỗ rồi Nhà một người bạn cũ là nhà cấp 4 bỏ không lâu rồi Anh xin thuê lại rồi Họ đồng ý để em thờ bát hương luôn Anh báo để em chuẩn bị dọn Minh An bật dậy Thật ạ em cảm ơn anh Em không biết nói gì nữa em Tuấn Phong cười Thôi bớt cảm ơn anh lại Giờ thì em chuẩn bị đi Chiều anh đến phụ em dọn. Ngôi nhà mới nằm ở cuối con hẻm nhỏ. Tường chóc sơn mái tôn cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Có bếp có sân nhỏ trước hiên đủ để phơi đồ. Minh An nhìn quanh ánh mắt sáng lên niềm vui nhẹ nhàng. Họ dọn đồ cả buổi chiều. Đến khi sắp xếp xong xuôi. Minh An mời Tuấn Phong ở lại ăn cơm. Cô nấu canh rau cải kho cá luộc thêm hai quả trứng. Bữa cơm giản dị mà đầy ấm cúng Trong lúc nấu cô lén nhìn Tuấn Phong đang cắt hành Tự dưng hỏi khẽ Tại sao anh lại tốt với em như vậy Tuấn Phong ngẩn đầu hơi khựng lại Anh im lặng một lúc rồi nói Vì anh thấy em giống anh hồi xưa Cũng mất người thân Cũng từng bị đẩy ra khỏi nhà Lúc đó nếu không có một người giúp Chắc anh cũng chẳng còn gì đứng ở đây Mà giờ anh cũng không còn bố mẹ như em Cô nhìn anh lòng chợt thắt lại Anh, anh cũng từng bị đuổi ra khỏi nhà ư Anh gọt đầu Vậy người đã giúp anh giờ ở đâu? Người đó mất rồi, anh không báo đáp được Bây giờ anh giúp em Là để trả cho ân nghĩa xưa Và có thể là vì em cũng là người anh thấy quý Không khí như trứng lại Minh ăn cúi xuống giấu một nụ cười mơ hồ Sau làn tóc Sau bữa cơm Tuấn Phong về Khi kéo túi ra Một tờ danh thiếp rơi xuống là của Hải Nam. Anh cầm lên, nhìn dòng chữ in rõ ràng, bất giác nhớ lại ánh mắt lo lắng của người đàn ông khi nhắc đến vợ và Minh An. Một hồi sau, anh rút điện thoại, gõ vài dòng tin nhắn rồi gửi đi. Tối hôm đó tại căn hộ của vợ chồng Linh Chi, điện thoại sào lên. Hải Nam cầm máy đọc tin nhắn rồi nhìn sang vợ mình đang ngồi đọc sách. Anh cười. Có tin rồi, anh đã có địa chỉ của Minh An cho em đây. Linh Chi bỏ cuốn sách xuống Mắt sáng lên Thật không ở đâu anh Mai mình đến nhé anh Linh Chi vui mừng hỏi rồn rập Sáng hôm sau Chiếc xe màu trắng dừng lại trước căn nhà nhỏ Cuối con hẻm Linh Chi bước xuống xe Tay nắm chặt quay túi Trong túi là ít đồ ăn Vài bộ quần áo Những món cô đã chuẩn bị từ lâu Chỉ chờ gặp lại bạn để đưa tận tay Cô hít một hơi dài Rồi cùng Hải Nam bước vào Cửa không khóa, bên trong Minh An đang ngồi trước máy may Nghe tiếng bước chân cô ngẩn đầu Bắt gặp ánh mắt Linh Chi Cô khựng lại Linh Chi, Hải Nam Minh An đứng dậy không hẳn là mừng Cũng không hẳn là giận Cô chỉ nhìn hai người ánh mắt bình tĩnh đến lạ Sao hai người biết mà đến Linh Chi bước tới Giọng run nhẹ an là Tuấn Phong cho tụi mình địa chỉ Mình, mình nhớ cậu quá Mình không dám chắc Cậu còn muốn gặp mình không? Mình An không trả lời ngay Cô nhìn bạn rồi nói khẽ Cậu đã không đến đám tang bố mình Linh Chi cúi mặt Mình biết mình sai Lúc đó mình ngén nặng Mẹ mình không cho đi Mình không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ thế Mình An thở xa Ánh mắt đục lại Mình đã mong ít nhất cậu sẽ đến Nhưng không Hôm đó mình ngồi một mình giữa căn phòng tang lạnh ngắt Nhìn mãi không thấy cậu đến Cảm giác không dễ quên đâu Hải Nam ngồi xuống nhẹ giọng Minh An Anh là người ngoài Nhưng cũng mong em hiểu Linh Chi thật lòng quan tâm em Từ lúc mất liên lạc đến giờ Chi giản phạt từng ngày Minh An nhìn anh Gương mặt anh ánh lên sự thành thật Cô quay sang Linh Chi dặm dịu xuống Thôi chuyện cũng đã qua rồi Mình cũng không trách nữa Gặp lại cũng mừng Linh Trì sững người rồi vỡ hòa ôm lấy Minh An. Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì cậu vẫn coi mình là bạn. Minh An cười nhẹ nhưng đôi mắt lại lặng lẽ nhìn sang Hải Nam. Thấy anh ăn mặc đẹp mặt sáng. Nhìn Hải Nam toát lên sự sầu có. Người đàn ông này tại sao không phải là người của mình? Tại sao hạnh phúc ấy không đến với mình? Một ý nghĩ thoáng qua như làn gió lạnh. Rất nhanh rất mỏng nhưng đủ để khiến cô ngẩn người. Linh Chi mở túi đưa cho Minh An Đây là chút đồ mình mua cho cậu Có ít cá khô Mấy bộ đồ bầu À không đồ mặc nhà thoải mái thôi Mình nghĩ cậu cần Minh An gật đầu Cô cười nhưng ánh mắt vẫn đôi lần Lạc sang người đàn ông đang ngồi cạnh Lần đầu tiên trong một thoáng Cô không nhìn Linh Chi là bạn Mà nhìn là một người có thứ Mà cô không có Công nhận cậu ấy có phước thật May mắn bội phần Minh An thẩm thỉ trong bụng. Linh Chi nắm lấy tay Minh An, nhìn từ trên xuống dưới người cô rồi nói. Minh An, dạo này tôi thấy cậu gầy hơn thì phải. Mắt cậu còn thâm quầng nữa. Có phải cậu thức khuya nhiều không? Minh An ái ngại đáp. Ừ, tôi cũng thức hơi khuya thôi. Linh Chi nhìn trên bàn may, thấy một chồng hàng may để đó. Biết bạn vất vả lắm mới có thể sống tự lập. Linh Chi thật không ngờ cô bạn chung sóng của mình xấu lại khổ vậy. Linh Chi thấy sót bạn, cô nắm tay kéo Minh An vào trong ngồi trên chiếc giường. Linh Chi quét mắt nhìn căn phòng trọ khá đơn sơ. Cậu sống ở đây ổn không? Tớ thấy bình thường. Sao tớ thấy cuộc sống của cậu chật vật quá vậy? Có khó khăn gì cậu cứ nói cho tớ biết. Minh An không muốn trong mắt Linh Trì mình là kẻ đáng thương. Cô vội đánh chống làng. Cái thai cậu mấy tháng rồi Linh Trì đặt tay lên cái bụng khá to của mình Cô xoa nhẹ Miệng mỉm cười hạnh phúc Còn hơn một tháng nữa là tớ sinh em bé rồi Em bé dạo này cứ đạp tớ suốt Minh An à Minh An cũng cười nhẹ Có em bé vui quá nhỉ Ừ Tớ mong con từng ngày Gia đình anh Nam có mua cho vợ chồng tớ căn nhà Khi nào con tớ để tháng cậu đến chơi với tớ nha Tớ sẽ đến Chồng Linh Chi bên ngoài lên tiếng dục cô về có việc Linh Chi vội móc túi ra Dối vào tay Minh An ít tiền Cậu cầm đi Cầm mà ăn uống gì đó bổ dưỡng Tôi thấy cậu gầy lắm Mặt Minh An phút chốc tối sầm lại Người cô ngây đơ Khi nhìn mấy tờ tiền trên tay mình Trước tấm lòng tốt của cô bạn thân Minh An không biết ơn Mà cảm thấy xấu hổ Xen lẫn ganh tị Minh An cố giấu đi Và khó chịu cô từ chối Tôi không nhận đâu Tôi vẫn lo được cho mình Vừa nói Minh An vừa đặt lại tiền vào tay Linh Chi Linh Chi nghĩ rằng bạn ngại Cô vẫn một mực nắm tay Minh An Nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô Số tiền không lớn Nhưng đủ để Minh An trả tiền trọ vài tháng Mình là bạn bè mà Nhận đi cho tớ vui Tôi có việc phải về rồi Ba cậu hôm nào tôi đến chơi Nói rồi Linh Chi bước ra về Hải Nam cũng lên tiếng chào Minh An. Sau khi bạn thân đi về, Minh An mới nhìn xuống những tờ tiền trên tay mình. Số tiền cô cầm là 5 triệu. Linh Chi đã cho cô. Minh An không một chút vui mừng, không biết ơn. Khuôn mặt cô lạnh tanh, ngồi lặng im trên giường, nghĩ về cuộc sống tốt đẹp hiện tại mà Linh Chi đang có. Điều kiện cô bạn mình vốn đã tốt rồi, nay còn tốt hơn nữa. Minh An không ngờ bạn thân của mình có một người chồng tốt, giàu sang, lại có nhà riêng. Còn cô thì sao? Bố mẹ không còn, nhà cửa cũng bị dì ghẻ cướp mất. Cô trắng tay phải ở trọ, phải làm cả ngày lẫn đêm để nuôi sống bản thân nhưng vẫn không đủ. Minh An ngồi đó, chiếc áo khoác phai màu, thân người gầy đi, nhìn lại mình, nước mắt Minh An bất chợt ứa ra. Các bạn thân mến,